Thiệu trưởng có chút bực tức và xấu hổ còn cô ý tá xinh đẹp bên cạnh ông ấy thì mặt đỏ bừng vội ã rời khỏi đùi ông ấy quúi đầu xuống và hoàn toàn không dám nhìn chúng tôi Ngô Minh khhé cười lấy ra thẻ cảnh sát và nói chúng tôi là từ cục cảnh sát đến đến trường này để điều tra một vụ án cục cảnh sát thì đã sao cá người là cảnh sát thì có thể tùy tiền ra vào văn phòng của người khác mà không cần có cửa hay hẹn trước sao hơn nữa Trưởng chúng ta không có vụ án hình sự nào, ta không biết gì hết, các người mau rời đi." Hiệu trưởng hói đầu kiêu ngạo, giọng điệu ác liệt, xới chốn nửa đan ném đồ trên bàn vào chúng tôi. Ngô Minh không nổi giận, những chuyện như thế này trong quá trình sự án anh ấy đã gặp rất nhiều lần rồi, nên cũng không ngạc nhiên nữa mà thản nhiên nói: "Chúng tôi đã phát hiện ba thi thể nữ trong rừng nhỏ không xa trường, nghi ngờ ban đầu là nữ sinh của trường." Không biết gần đây trường có học viên nào mất tích hay có điều gì bất thường không? Không có. Trường chúng tôi quản lý rất nghiêm ngặt. Các quy định cũng khá đầy đủ. Học viên cũng tuân thủ giờ giấc học hành. Nên không có học viên nào mất tích và không có điều gì bất thường xảy ra. Các người có thể rời đi rồi. Hiệu trưởng hói đầu rút ra một niếu xì gà và châm lửa hút. Ngô Minh không nói gì thêm. Có lẽ đã bị đánh bại bởi sự mặt dày như tường thành của người này quản lý nghiêm ngặt cái gì chứ nhìn xem ông ta vừa mới làm gì e rằng cả ngôi trường này là hậu cung của ông ta rồi tôi không thể nhịn được nữa bượng lên cười nói ha <cười> hiệu trưởng ông có tin vào ma quỷ không ta là hiệu trưởng của một trường đại học một người theo chủ nghĩa duy vật làm sao có thể tin vào ma quỷ cậu đang đùa à hiệu trưởng hói đầu có chút sừng sốt sau đó chế nhạo tôi Tôi ngồi xuống đối diện với ông ta chỉ vào lá bùa hộ mệnh trên cổ ông ta và cười nói nếu không tin thì tại sao lại mang lá bùa hộ mệnh trên người chỉ là lá bùa này giống như là hàng vỉa hè đi cái này hiệu trưởng hỏi đầu chưa kịp nói hết câu thì đã bị tôi cắt ngang tôi tiếp tục nói tiếp theo tôi sẽ nói vài chuyện ông có thể coi đó là một chuyện để nghe có thể tin hoặc không tin dù sao thì mang sống là của ông Sau đó, tôi kể lại mọi chuyện từ đầu đến cuối, không quên thêm mắm thêm muối. Cuối cùng tôi nhìn chằm vào hiệu trưởng hói đầu và nói: "Hung sát cắn mẹ không chỉ giết mẹ mà kẻ liên quan đến mẹ nó cũng khó mà thoát khỏi cái chết. Theo tôi đoán, trong hồ đó ít nhất có 2-3 xác trẻ sinh. Dù không phải tất cả đều trở thành quỷ, nhưng có mười mấy, 20 con cũng đủ rồi. Điều đó có nghĩa là khoảng mười mấy, 20 người phụ nữ sẽ bị giết." và mười mấy hai mươi người đàn ông cũng sẽ bị giết. Có thể những người phụ nữ này đều quan hệ cùng với một người đàn ông. Ông nói có đúng không, hiệu trưởng? Nói xong, tôi khẽ cười. Thực ra hung sát cắn mẹ chỉ giết mẹ ruột, hiếm khi giết cha. Tôi nói vậy là để dọa dẫm ông hiệu trưởng hói đầu này. Theo tình hình lúc vừa vào cửa, có thể đoán được rằng ông ta chắc chắn đã đụng chạm đến không ít nữ sinh trong trường, không chừng còn khiến ai đó có thai. Sau đó phan thaizone ném vào rừng nhỏ. Hiệu trưởng hỏi đầu sắc mặt âm tình bất định, mồ hôi lạnh chảy ra trên trán. Ông ta rất tin vào chuyện ma quỷ. Gần đây ông ta có cảm giác kỳ quái, như có thứ gì đó đang theo dõi mình Nên mới đến chùa cầu một lá bùa hộ mệnh để đeo trên người. Cộng với những gì tôi vừa nói, ông ta thực sự tin. Hiệu trưởng hỏi đầu ra hiệu cho cô y tá xinh đẹp rời đi. Sau đó niềm nở không lý do rót nước. Mời thuốc chúng tôi và cười nói ấy các vị tôi tên là hoàng Tử Kiệt chuyện Hùng xác cắn mẹ này khó giải quyết lắm sao chỉ cần ông hợp tác điều tra thì có thể giải quyết được tôi liế mắt nhìn ông ta một cái thản nhiên nói Hoàg Tử Ki gật đầu ấy có chuyện gì cần giúp đỡ cả anh cứ hỏi tôi điều tra không phải là sở trường của tôi ngô mình bước tới ngồi xuống và hỏi gần đây trường ông có học viên nào mất tích không hoặc có học viên nào phá thai không và những thi thẻ trẻ sơ sinh trong rừng nhỏ phía sau trường có phải là của trường không Hoàg Tử Kiệt suy nghĩ một lúc rồi gật đầu nói trường chúng tôi gần đây ta mất tích 3 học viên trong hai tháng qua không có tin thức gì chúng tôi đã báo cáo với cảnh sát còn về học viên phá thai có lẽ là nhiều những thi thẻ trẻ sơ sinh trong rừng nhỏ Đều là do các viên phá thai ném vào Cụ thể là ai ném thì tôi không rõ Nhưng các anh có thể hỏi bà Lưu trong cửa sau Hoặc là cô giáo dương ở phòng thực tập Phẫu thuật phá thai thường là do cô ấy thực hiện Vậy ông gọi hai người đó đến văn phòng được không? Ngô Minh nói Hoàng tử Kiệt không chần chờ Trực tiếp cầm điện thoại lên gọi Dựa vào biểu hiện hoảng loạn của ông ta Tôi dám chắc rằng ông ta đã khiến nữ sinh có thai rồi phá thai hoặc sẩy thai. Nếu không thì không sợ đến mức này. Nhưng bây giờ xã hội là như vậy, con người càng ngày càng thực tế, vì tiền mà có thể từ bỏ mọi thứ. Thực ra, đối với những phụ nữ phá thai này, tôi không cần phải gọi họ đến. Vì dù sao, hung sát cắn mẹ dù gây gớm đến đâu cũng chỉ là quỷ tự nhiên. Tôi cảm thấy khá dễ xử lý. Việc gọi họ đến đây thực ra chỉ để cảnh báo họ rằng Có những việc không nên làm Có nhân át có quả Phá thai hay xảy thai đều sẽ bị trừ đi tuổi thọ Và thậm chí bị ma quỷ bám theo Là một âm dương sư Bắt quỷ là nhiệm vụ của tôi Nhưng từ một khía cạnh nào đó Cái tốt nhất để bắt quỷ Là từ gốc rễ Chỉ cần mọi người không làm những việc trái với đạo lý trời đất Thì ma quỷ tự nhiên sẽ ít đi Sau khoảng mười mấy phút Một bác gái khoảng 50-60 tuổi và một người phụ nữ mặc áo mà lua trắng bước vào Hoàng Tử Kiệt nhìn chúng tôi một cái rồi kể lại sự việc Cô giáo dương nhìn chúng tôi, gật đầu nói Những học viên phá thai ở chỗ tôi đều có ghi chép, rất dễ tìm Bác gái kia có vẻ ngoài hơi đáng sợ Cả người toát ra sự u ám, nói một cách khó hiểu Nợ thì phải trả, không tránh được đâu Tôi ngạc nhiên nhìn bác gái đó một cái Có lẽ bà ấy biết một số Âm dương thuật và đoán ra được điều gì đó ngay lúc đó Tôi nói với cô giáo dương Làm phiền cô gọi những học viên Đã phá thai trong 3 tháng gần đây Đến văn phòng Cô giáo dương gật đầu Sau đó lấy điện thoại ra gọi Liên tiếp gọi hơn chủ cuộc Sau khi gọi xong Cô ta nhìn tôi và nói Còn 3 nữ sinh đã mất tích 3 tuần rồi Không liên lạc được Đàn đội báo ứng. Bàng Hải đột nhiên nổi giận và mắng lớn. "Vậy đưa ảnh và thông tin của họ cho tôi." Ngô Minh chen vào một câu, "Không ngoài dự đoán, ba thi thể nữ trong hồ đó chính là ba nữ sinh mất tích này." Khoảng nửa giờ sau, hơn chục nữ sinh mặc váy ngắn, áo bó nửa trong suốt bước vào, mỗi người đều có thân hình đẹp, là những cô gái xinh đẹp hiếm có. Hơn chục cô gái mặc đồ hở hang đứng cùng nhau. Vẻ đẹp trẻ trung khiến người ta phải chú ý Tôi bỗng nhiên hiểu được Chỉ cần Hoàng tử Kiệt không phải thánh nhân Sẽ không thể kiềm chế được mạng vụng Nhìn những cô gái này Mặt của Hoàng tử Kiệt có chút biến sắc Miệng mấp máy Lúng túng nói Các cảnh sát đến điều tra một số việc Các em hãy hợp tác Nghe thấy cảnh sát tìm đến Mấy cô gái mặt mày trắng bệnh Liếc nhau một cái rồi cúi đầu xuống tất cả đều đoán ra chuyện gì đã xảy ra. Tôi và Ninh Nhã ngồi trên ghế, ánh mắt lướt qua những cô gái, phải thừa nhận rằng họ đều có thân hình quyến rũ, cùng với bộ đồng phục đặc trưng của y tá, thực sự thu hút ánh nhìn. Mà ngay tại chỗ cổ của mấy cô gái đó, tràn ngập âm khí nhàn nhạt, nghiêm trọng hơn, có người thậm chí còn có âm thủ ấn trên cổ, hiện rõ ràng trên làn da trắng ngần, thật đáng sợ. Nếu tôi đoán không sai, Cô gái này đã bị quỷ anh quấn thân. Không lâu nữa sẽ giống như ba nữ thi thể kia nằm trong hố và bị quỷ anh cắn xé. Ninh Nhã thấy tôi chăm chú nhìn các cô gái mà không chớp mắt bèn nhíu mày và dùng đòn sát thủ vặn một cái vào eo tôi. Tôi không kịp phòng bị hét lên một tiếng và ánh mắt mọi người trong căn phòng đều đổ dồn về phía tôi. Tôi không khỏi ho khan vài tiếng rồi trừng mắt nhìn Ninh Nhã. Ngô Minh tiến lên và hỏi thẳng Có phải các cô đã phá thai và vứt bỏ thai nhi vào trong rừng nhỏ sau cổng trường hay không? Mười mấy cô gái liếc nhìn Ngô Minh rồi không phủ nhận. Tất cả đều gật đầu. Trong số đó, vài cô gái xinh đẹp nhất còn liếc nhìn Hoàng Tử Kiệt rồi nhanh chóng cúi đầu. Tôi thấy rõ trong mắt họ có oán hận nhưng phần lớn là bất lực không dám nổi giận. Ngô Minh thấy các cô gái thẳng thắn thừa nhận thì không biết hỏi tiếp thế nào. Tôi lắc đầu Đứng lên và nói với bác gái trong cửa và cô giáo dương Ở đây không còn việc của các người Có thể đi rồi Cô giáo dương không phản đối Gật đầu rồi chuẩn bị rời đi Nhưng bác gái trong cửa vốn đã có gương mặt đáng sợ Giờ đây trông càng thêm dữ tận Gần như gào lên Các người là ác quỷ Các người sẽ bị trừng phát Cuối cùng bà ta cũng bị cô giáo dương kéo ra ngoài Những cô gái này rõ ràng vì băng gái bảo vệ dọa sợ, mắt đỏ hoe. Tôi lấy điện thoại của Ngô Minh, tìm những bức ảnh chụp trên hiện trường và đưa cho các cô gái, nhẹ nhàng nói: "Các cô nhìn xem những bức ảnh này." Mấy cô gái nghi hoặc nhìn tôi, sau đó cầm điện thoại lên xem. Khi vừa nhìn, họ run lên, suýt nữa làm rơi điện thoại. Phản ứng mạnh mẽ của họ thu sự chú ý của những người khác. Khi nhìn thấy ảnh, tất cả đều hét lên. Mặt trắng bạch Thì thầm những câu như Tại sao cô ấy lại chết thảm như vậy Hoàng tử Kiệt cũng ghé mắt nhìn qua Nhưng cũng chẳng khá hơn là bao Điếu gì gà trên tay ông ta cũng rơi xuống Nhớ đến những lời tôi đã nói trước đó Hoàng tử Kiệt sợ hãi tột độ Lo lắng rằng mình sẽ chết thảm Như ba nữ thi thể kia Tôi lấy lại điện thoại Nhìn những cô gái này một lúc Rồi kể lại toàn bộ câu chuyện Sau khi nghe xong Các cô gái vẫn còn nghi ngờ Không tin vào những gì tôi nói Thậm chí có người không tin có ma quỷ Trong số họ Có vài cô gái mặc dù mặt tái nhợt Nhưng vẫn gật đầu Tôi quay lại nói với Hoàng Tử Kiệt Hiệu trưởng Hoàng Ông có thể giúp tôi thêm một cục xào phòng không Hoàng Tử Kiệt lúc này không dám từ chối Mạng sống của ông ta phụ thuộc vào tôi Nên ông ta vội vàng đi ngay Nhìn những cô gái có âm khí Và âm thủ ấn trên cổ Tôi cười nhẹ và nói Gần đây các cô có thường bị bóng đè không Có nghe thấy tiếng khóc mờ ảo của trẻ con không Có cảm thấy tinh thần càng ngày càng kém không Một câu nói Sáng mặt của các cô gái thay đổi hẳn Ban đầu họ chỉ nghĩ rằng do thiếu ngủ Hoặc cuộc sống về đêm quá căng thẳng Không ngờ rằng họ lại gặp quỷ Tôi tiếp tục nói May mắn là các cô chưa soi gương vào đúng nửa đêm Nếu không có thể sẽ gặp một bất ngờ lớn đấy Các cô sẽ thấy một đứa trẻ sơ sinh nằm trên người. Nếu không bị quỷ anh ám chết thì cũng sẽ bị dọa chết. Điều này tôi không nói để dọa các cô gái. Người bị quỷ ám nếu soi gương vào đúng nửa đêm chắc chắn sẽ thấy quỷ trên lưng mình. Đây là lý do tại sao có người nói rằng khi soi gương vào lúc nửa đêm sẽ thấy mình chết như thế nào. Có người chết vì sợ. Có người bị quỷ hành hạ đến chết. Nói chung, soi gương vào lúc nửa đêm không mang lại lợi ích gì, dù có thích ngắm mình đến đâu cũng nên tránh. Gương là một vật rất kỳ lạ, đứng trong danh sách 12 đại tà vật, rất dễ thu hút ma quỷ, nên đừng làm điều gì ngớ ngẩn mà gây họa. Không đến 5 phút sau, hoàng tử Kiệt hỗn hèn chạy trở về, trông có vẻ rất lo lắng. Với thân hình béo phì của ông ta, chạy như vậy quả là khó khăn. Tôi nhận lấy cục phòng Rồi lấy một chiếc cốc, rót nước từ máy uống nước, sau đó đến bên một trong những cô gái có âm khí, nói: "Cái cổ đã bị quỷ anh quấn thân, cổ đã đầy thổ ấn, chỉ vài ngày nữa, các cô sẽ giống như ba thi thể kia." Nói xong, tôi bóp nát một miếng nhỏ xà phòng, cho vào cốc nước và lắc đều cho tan. Sau đó, tôi lấy một tờ giấy lau mặt, nhúng vào nước phòng, nhẹ nhàng lau qua cổ của một cô gái bên cạnh vài cô gái hé lên và có người bắt đầu khóc trên cổ của cô gái kia hiện gió một dấu tay đen ngòm cô gái run dẩy lấy gương ra soi cả người run dẩy đến mức suuyết nhất tôi lặp lại thao tác với các cô gái khác trên cổ họ cũng hiện ra những âm th thủ ấn khiến tất cả đều tin lời tôi họ run dẩy toàn thân mắt đ nước trông thật đáng thương nhưng nói đi cũng phải nói lại những người đáng thương thường có chố đáng trách làm những việc trái với lẽ trời Sao có thể không bị trừng phạt. Nhìn những cô gái này, tôi thở dài, trong lòng cũng có chút mềm yếu, nhẹ nhàng nói: Các cô đừng sợ, tối nay hãy mua vài nén hương, tiền âm phủ cùng vài món đồ chơi trẻ con, sau đó tìm một nơi ít người qua lại, quỳ rỡ đường, thắp hương, đốt tiền âm phủ và đồ chơi và liên tục xin lỗi trong lòng, nhớ phải thật lòng, nếu không các cô sẽ chết thảm hơn và không ai có thể cứu được. Các cô gái đều gật đầu Tôi tiếp tục nói Hãy coi đây là một bài học Ít làm những việc tương tự Và cũng cảnh báo người thân và bạn bè xung quanh rằng Người làm thì trời nhìn thấy Mọi chuyện đều có nhân quả Không thể trốn thoát Nói xong Tôi để các cô gái ra ngoài Đây là mục đích của tôi đến đây Đã hoàn thành rồi Nên tôi kéo Ninh Nhã rời đi Đêm nay tôi còn phải thu phục quỷ anh Chắc chắn sẽ phải thức trắng đêm Không ngờ khi tôi vừa nhấc chân lên, hoàng tử Kiệt đã mặt mày xám xịt nói: "Đại sư, tôi phải làm sao? Liệu những quỷ anh đó có tìm đến tôi không?" Tôi nhìn hoàng tử Kiệt, thấy gương mặt đầy lo lắng của ông ta. Dù nhân kiểu gì, tôi cũng thấy ông ta đáng đời, chẳng có chút đáng thương nào. Lập tức, tôi giả vờ nghiêm trọng, thở dài một hơi, gật đầu rồi lạnh lẳng đầu. Cuối cùng dùng ánh mắt kỳ lạ nhìn chằm vào hoàng tử Kiệt. Ông tử kiện vốn đã lo sợ khi thấy sắc mặt của tôi và hành động của tôi, mặt ông ta bỗng chốc tái nhợt, đôi chân bắt đầu run rẩy, suýt nữa thì quỳ xuống trước mặt tôi, lắp bắp nói: "Đại sư, cứu tôi với, tôi có rất nhiều tiền, tất cả đều cho ngài, tôi không muốn chết đâu, tôi còn mẹ già, con nhỏ nữa." "Nè bỉ, tôi tức giận nghĩ thầm, đồ mặt dày này, trên có cha mẹ già." dễ có con nhỏ mà vẫn còn làm hại các cô gái. Tôi liếc mắt, trong đầu nảy ra một kế, lập tức tôi mỉm cười với hoàng tử Kiệt, nói: "Âm khí trên người ông rất nặng, chỉ đốt nhang và bằng mã thì không đủ đâu. Tối nay, sau 11 giờ, ông không được ở trong nhà, thay vào đó, ông phải đổi quần lót lên đầu và đi đến nơi có nhiều người để âm khí không tìm được ông. Qua đêm nay, tôi sẽ thu phục quỷ anh, từ đó ông sẽ an toàn." Hoàng tử Kiệt có chút ngần ngại nhìn tôi, đội quần lót lên đầu rồi đi ra nơi đông người, chẳng phải sẽ bị coi là người điên sao? Nhưng khi nghĩ đến sự sống và danh dự, ông ta chọn sự sống quan trọng hơn. Cắn răng chấp nhận, quyết định tìm một chiếc quần lót to để che hết khuôn mặt. Sau khi rời khỏi văn phòng của hoàng tử Kiệt, Ninh Nhã không ngừng rung vai, khuôn mặt đỏ bừng vì cố cười. Tôi không nhịn được mà cười nói: "Muốn cười thì cười đi." Đừng nhìn đến mức bị nội thương kẻo kinh nguyệt đến thăm sớm hơn đó Ha <cười> Ngô Hiểu Phi Cậu thật là xấu xa Buồn cười chết tôi mất Ninh nhá cuối cùng cũng không thể nhịn nổi Cười sảng khoái Không cần giữ hình tượng Một tay đập vào vai tôi Tay kia ôm bụng Cười đến nỗi nước mắt chảy ra Tôi có chút ba đặc sĩ Lầm bẩm nói Ây có gì buồn cười lắm sao Loại người như hắn thực đáng đời Nếu không phải vì trách nhiệm, quỷ anh có diễn hắn tôi cũng không quan tâm. Nói xong, chúng tôi bước ra ngoài, Ninh Nhá vẫn cười đến mức không thể đi nổi. Đến cổng chính, Ngô Minh gọi một cuộc điện thoại, biết rằng thi thể đã được xử lý xong, liền cúp máy. Thi thể cần phải thiêu hủy ngay khi trời còn sáng, không nên để qua đêm, cũng không nên để đến tối, có thể xảy ra chuyện. Vì thi thể của quỷ anh đã được xử lý, Những chuyện sau này tôi sẽ lo liệu Tôi nói với Ngô Minh Ngô Minh gật đầu Biết rằng anh ta không thể giúp gì trong việc bắt quỷ Ở lại cũng chỉ là gánh nặng Lúc này đã gần đến trưa Ngô Minh phải quay lại sở cảnh sát Để tiếp tục công việc Còn Ninh Nhá cũng phải quay lại làm việc Tôi nhờ Ngô Minh đưa tôi về trường Sau đó cả hai rời đi Trong trường vẫn không có ai Đây mới là ngày đầu tiên nghỉ học Trường rộng lớn trở nên chấu trải Sự kiện thi khôi lần này, đại học răng đá chắc chắn sẽ không còn thấy bóng ma nào nữa. Cánh cổng điện tử đứng cô độc, chỉ còn một ông lão ngồi đó, trông có chút cô đơn, bóng lưng hơi còng. Tôi sợ mũi, lập tức chạy ra quán ăn bên ngoài và gọi liền mười mấy món ngon, mang tất cả về, kèm theo năm chai rượu trắng, định bụng cùng ông lão uống một bữa say sưa. Tôi cười chạy vào phòng bảo vệ, nhiệt tình bày rượu và thức ăn lên cười nói với ông lão. Ông ơi, hôm nay chúng ta ăn uống thoải mái nhé. Xem ra cậu cũng có chút lương tâm đấy. Ông lão cười cười, lại giếm muẩn hơi thuốc nào, sau đó bắt đầu uống với tôi. Chỉ vài ly thôi mà cả hai đã bắt đầu ngà ngà say. Câu chuyện cũng trở nên rôm rả. Tôi đem sự tình hung sát mẹ nói ra, không khỏi thở dài. Sao tôi cảm thấy quỷ ngày càng nhiều mà con ngày càng hung dữ. Bắt mãi không hết Bắt hết được sao Người có con đường của người Quỷ có con đường của quỷ Chỉ cần còn người Thì quỷ mãi mãi không bắt hết được Với sự bất ổn ngày càng gia tăng của minh giới Quỷ trốn ra ngoài cũng càng ngày càng nhiều Càng ngày càng hung dữ Nếu không cẩn thận mà để lọt ra một con lớn Thì đó sẽ là một tai họa Ông lão nói sau khi uống một ly rượu Tôi rót đầy ly rượu của ông Ông lại uống cạn, gương mặt trở nên kỳ lạ, nhưng mang theo chút buồn, có vẻ như nhớ lại một quá khứ không vui. Sau đó ông nhìn tôi và nói, Cậu nên dành thời gian đi đến yêu tộc một chuyến, ở đó có thứ mà cậu cần, dù cậu có muốn làm trung quỷ hay không, sức mạnh của cậu cũng cần được nâng cao, nếu không, ngay cả bản thân và những người thân yêu bên cạnh cậu cũng không bảo vệ nổi, có những điều đã được định sẵn. Không phải cậu muốn thay đổi là có thể thay đổi được. Nếu cậu cố tình thay đổi, cái giá phải trả sẽ rất lớn, đến mức cậu cũng không thể chịu nổi đâu." Dường như ông lão biết được điều gì đó, nhưng lại nói rất ẩn ý, khiến tôi nghe mà chẳng hiểu gì. Dù tôi có hỏi như thế nào, ông cũng không nói gì thêm. Đúng lúc này, tiểu hồ ly trở về, lập tức biến thành một mỹ nhân mặc trang phục cổ trang, không còn chút phong độ nào. Ngồi xuống và cầm lấy một cái chân gà để ăn sau đó lại uống rượu vài ly thôi mà khuôn mặt đã ửng đỏ trông thật đáng yêu đi lại cũng l lào đảo lúc đó cậu sẽ cần đến cô ta khi vào yêu tộc ông lão nhìn hồ tiểu tiên đang uống rượu nói tôi gật đầu nhìn tiểu tiên đang lảo đảo không khỏi hô lên Hồ tiểu tiên nhảy một điệu đi cho vui nào có lẽ do đang ngấm rượu Đôi tay như ngọc của tiểu tiên uyển chuyển như đang cầm hoa, bộ đồ cổ trang khiến cô ta thêm phần trang nhã và thanh lịch. khuôn mặt vốn đã diễm nay thêm vài phần quyến rũ do diệu, điệu múa uyển chuyển như tiên nữ hạ phàm mê hoặc lòng người. Hơn nữa, hồ ly vốn dĩ đã mang trong mình một sự quyến rũ bẩm sinh, tương động tác đều có thể chạm đến trái tim của người đàn ông. Nếu Huy toàn bộ sự quyến rũ, không phải ai cũng có thể chống đỡ được. Bình thường Tôi giữ đảo tâm rất ổn định Không có cảm giác gì Nhưng lúc này do diệu Nhìn đâu cũng thấy Tiểu Tiên quyến rũ Trong lòng như có gì đó cào xé Cuối cùng tôi hét lên Tiểu Hồ Ly Thế này cũng chưa đáng nhìn đâu Cởi luôn quần áo ra đi Đúng rồi Cởi quần áo ra đi Nhìn thế này chưa đã Ông lão ở một cái Vỗ tay cổ vũ Vừa dứt lời Tôi không khỏi ngạc nhiên nhìn ông lão Đây đúng là nguyên hình lộ ra sau khi say rượu mà Tiểu tiên cũng ngừng múa Nhìn ông lão Ông lão đỏ mắt Nhìn tôi rồi nhìn tiểu hồ ly Sau đó đột ngột gục xuống bàn Ngủ say Tôi đoán là ông lão này đang giả vào say Nhưng cũng không chắc Vì 8 chai rượu trắng đã bị uống hết 7 chai Đùa để say rồi Hai tên quỷ sắc Tiểu tiên mắng một câu Rồi thân hình lé lên biến mất Không biết đi đâu Tôi không khỏi uống thêm một ngụm rượu, ăn một miếng thức ăn. Lúc này, điện thoại của tôi reo lên, lấy điện thoại ra xem thì thấy là Tống Gia. Không khỏi thắc mắc nhấc máy hỏi: "Có việc gì à, Tống đại mỹ nữ?" "Mẹ ta đến đây, muốn gặp ngươi." Giọng của Tống Gia cười như mèo vừa bắt được cá. Lúc này, tôi cảm thấy đầu đau nhức, chỉ muốn đi ngủ, bèn nói: "Ấy, có thể không đi được không? Tôi muốn ngủ." Có thể ta sẽ nói với mẹ ta rằng người đã hôn ta tùy người quyết định nhé. Nghe Tống Giai nói điều đó khiến tôi sợ đến mức cả người run lên và tỉnh rượu phần nào. Nếu mẹ cô ấy biết chuyện này còn không phải sẽ đến tìm tôi giết chết hay sao. Đến lúc đó dù có giải thích như thế nào cũng không được. Vì vậy tôi lập tức chấp nhận nhanh chóng đồng ý gặp Tống Giai và mẹ cô ấy. Chúng tôi hẹn gặp vào lúc 2 giờ chiều tại sân bay. Tôi nhìn đồng hồ Bây giờ mới hơn 12 giờ một chút, còn đủ thời gian về tắm rửa và thay quần áo. Nếu không, với mùi rượu này, làm sao mà đi được. Thiếu tử, có phải cậu dính vào chuyện với một cặp mẹ con không đấy? Ta nói cho cậu biết, phụ nữ là nguồn cơn của rắc cậu không nên dính quá gần, nếu không sẽ hối hận không kịp đâu. Ông lão đang nằm trên bàn, đột nhiên ngẩng đầu lên, cười với tôi, trông cực kỳ gian xảo. Tôi cũng không biết nói gì chứ ông lão vô liêm sỉ này. Chẳng thèm để ý. Tôi phủi quần rồi đi thẳng về ký túc xá. Ây ta nói thật đấy. Cậu thật sự không nên dính vào mấy cô gái này quá cần. Nếu không sẽ xảy ra chuyện lớn đấy. Ông lão thở dài. Nhìn theo bóng lưng tôi. Rồi lại tiếp tục cầm chai rượu còn lại và uống tiếp. Về đến ký túc xá. Tôi tắm một cái rồi ngồi trên giường. Bắt đầu tu luyện thi quỷ chi khí. Tối qua... Vì áp lực từ thi khôi quá lớn Tôi đã vô tình đột phá đến tầng 3 của thi quỷ chi khí Không chỉ tốc độ vận hành trong cơ thể nhanh hơn nhiều Mà tôi cũng cảm nhận được rõ ràng sự thay đổi của cơ thể Tôi ước tính rằng Hiện tại chiều cao của tôi đã tăng thêm vài phân So với lúc mới vào Đại học Giang Đại Bây giờ chắc tầm khoảng 1,85 Sự thay đổi rõ ràng nhất là khí chất của tôi Thi quỷ chi khí xoay chuyển trong đồng tử Khiến đôi mắt tôi càng thêm đen sâu Và khí chất của tôi cũng trở nên quyến rũ hơn thu hút sự chú ý của mọi người Không phải tôi tự khen Nhưng bây giờ nếu tôi bước ra ngoài Chỉ cần một ánh nhìn thôi Cũng có thể khiến một cô gái say đắm Giữa đám đông Người ta sẽ thấy tôi đầu tiên Sau khi kết thúc đả tọa Tôi cũng vẽ thêm vài lần Vạn linh phục ma chú Mặc dù vẫn chưa thể vẽ đẹp Nhưng cảm giác quen thuộc từ ký ức đang dần trở lại Tuy nhiên Đã có thời vẽ được một lá phù hoàn chỉnh, có lẽ vẫn còn phải mất nhiều thời gian nữa. Hiện tại, tôi thậm chí chưa thể vẽ nổi một lá phù màu bạc. Nhìn đồng hồ đã hơn 1 giờ, tôi thay quần áo, chải chuốt kỹ lưỡng rồi đi ra ngoài. Tôi đến căn hộ nhỏ của Tống Gia và Lương Tĩnh Nghiên, gõ cửa. Tống Gia chạy ra mở cửa. Lúc này, tóc của Tống Gia có phần rối bời, mặc một bộ đồ ngủ hoạt tiến hoạt hình, miệng ngậm bàn chải đánh răng. Má phồng lên Trông rất dễ thương Tôi không khỏi ngạc nhiên hỏi Đã chiều rồi Không phải là cô mới rời giường đấy chứ Cô là heo à Tống Giai vội vàng xúc miệng Đúng nịu nói Không phải tối qua tôi đã thức suốt đêm sao Không ngủ bù thì thâm quần sẽ lộ ra Xấu chết đi được Nghe vậy tôi cảm thấy ấm lòng Bước tới gần hơn Nhìn chăm chằm vào khuôn mặt nhỏ nhắn của Tống Giai Gật đầu nghiêm túc Thật ra đúng là có chút quẳng thâm thật đấy. Tống dài biếu môi liếc tôi một cái. Đột nhiên kêu lên. Sư phụ. Người cũng có quẳng thâm đấy. Nhưng trông lại đẹp trai hơn. Thấy chưa. Tôi đã nói rồi mà. Khí chất của thi quỷ chi khí này thật đúng là quyến rũ. Có sức hấp dẫn trên người đối với các cô gái. Nhưng lại là mối đe dọa lớn nhất đối với những quỷ vật. Nhưng vì thi quỷ chi khí của tôi chưa đủ cao. Nó vẫn bị tiết ra ngoài quá vô thường, nên những quỷ hồn thông thường sẽ tránh xa tôi tựa xa. Sau đó, Tống Gia chạy vào phòng tắm tiếp tục rửa mặt, còn tôi quan sát xung quanh. Phòng của Lương Tĩnh Nghiên đang mở cửa, có lẽ cô ấy không có ở nhà. Tôi lắc đầu, chạy vào bếp, mở tủ lạnh, thấy có khá nhiều thức ăn, chủ yếu là đồ ăn thường ngày. Tôi lấy gạo, khoai tây, cá chua, trứng gà ra, nấu ăn đối với tôi, mọi người xuất thân từ miền núi. Thật là dễ dàng. Chỉ mất khoảng 20 phút để nấu xong bữa ăn. Dù không phải là món ăn thượng hạng. Nhưng cũng khá ổn. Nói con gái lề mề quả thật không sai. Tôi đã nấu xong rồi mà cô ấy vẫn chưa ra khỏi phòng tắm. Phải mất thêm 5 phút nữa cô ấy mới xuất hiện. Nhìn thấy bữa ăn trên bàn. Tống dài hơi mở to mắt ra vì ngạc nhiên. Sau đó nở một nụ cười rạng rỡ Mà luống đồng tiền và răng khảnh hiện ra. Trông rất đáng yêu. Sư phụ... Không ngờ ngươi còn biết nấu ăn đấy." Tống Sai ngồi xuống đối diện tôi và cười nói, vẫn mặc bộ đồ ngủ hoàn chỉnh. Tôi tự hào nói: "Sư phụ của cô cái gì mà không biết, bắt quỷ đối với ta chỉ như trò chơi mà thôi, nấu ăn thì càng dễ." Nói xong, tôi nhìn đồng hồ, Ban Khoan nói: "Đã 2 10 phút rồi, mẹ cô đã đến sân bay rồi, chúng ta đã muộn, hay là đi đón bà ấy đi, đến trễ thì không hay đâu." Mẹ tôi á dựa trên 18 năm kinh nghiệm của tôi về bà ấy, bà nói 2 giờ, nhưng 4 giờ cũng chưa chắc đến được, điển hình của sự không đáng tin. Tống dài biếu môi nói, cười hớn hở. Tôi không biết nói gì, chỉ biết nhún vai rồi nằm ngả trên ghế sofa đọc tạp chí, còn tống dài giống như một chú mèo nhỏ đang ăn cơm, miệng và má dính đầy hạt cơm, trông rất buồn cười. Có ai tranh ăn với cô ấy đâu, đúng là tâm tính của trẻ con. Anh xong vớt mắc cơm, Tống Dài xoa bụng đứng dậy, hai lòng kêu lên. No quá, rồi cầm chai sữa chua uống vài ngụm. Trên sàn nhà có lẽ có dầu mỡ từ thức ăn rơi xuống, khiến nó trơn trượt. Tống Dài vô tình để dép trượt trên sàn, phát ra âm thanh xì một tiếng. Cô ấy hiện lên kinh hoàng, chai sữa chua trong tay bị ném lên ghế sofa, còn cô ấy thì ngã. Tôi nhanh chóng lao tới, ôm chặt lấy eo thon của Tống gái. Lúc đó cô ấy còn ngả ra sau Công với chiếc áo ngủ rộng rãi Đường cong của cô ấy rõ ràng hơn Lộ ra một phần lớn đồi núi trắng ngần Điều khiến tôi không thể chịu nổi Là sữa chua văng ra Chạy từ cổ xuống ngực cô ấy Đúng là cám dỗ chết người Khiến tôi cảm thấy nóng gian Không kiềm chế được mà nuốt một ngụm nước bọt Rồi từ từ đưa tay lên Lúc này Tống dài cũng có chút ngây thơ Ngừa ngang nhìn hành động của tôi Sau đó mặt đỏ lên Từ từ nhắm mắt lại Tôi cố gắng kiềm chế xúc động trong lòng Rồi nhẹ nhàng lau hạt cơm trên mặt tống dài Đúng lúc đó Cửa bất ngờ mở ra Chưa thấy người mà đã nghe thấy tiếng Tiểu công chúa tống dài Mẹ đến rồi Lần này đúng giờ nhé thằng con một bất ngờ Tiếng nói vừa dứt Người đã bước vào Sau đó bà ấy mở to mắt nhìn tôi và tống dài Tôi và Tống Giai cũng có chút sửng sốt, vẫn giữ nguyên tư thế đó. Vì góc độ, tôi quen lưng lại với mẹ của Tống Giai. Bà ấy chỉ có thể thấy tôi đưa tay về phía Tống Giai, nhưng không thể thấy tôi đang làm gì. Tuy nhiên, với tư thế này, nếu tôi nói rằng tôi chỉ đang giúp lau hạt cơm, bà ấy có tin không? Tôi còn chẳng tin nổi. Có lẽ tôi sẽ gặp rắc rối lớn rồi. Tôi thầm than trong lòng. Chờ đã, bây giờ đang là ban ngày đấy. Hai người đừng có phóng túng giữa ban ngày ban mặt như vậy, chú ý đến ảnh hưởng được không?" Ngay khi tôi nghĩ rằng mình tiêu đời rồi, câu nói bất ngờ vang lên khiến tôi sững người lại. Nghe giọng điệu này, dường như không có chút gì là tức giận hay trách mắng, thậm chí còn có vẻ vui mừng. "Chuyện gì đây? Có phải tôi đã nghe nhầm không?" Mặt Tống dài hơi đỏ lên. Cô ấy kéo tay tôi để tôi đứng thẳng lại, vuốt lại tóc, giọng ngọt ngào nói: mẹ sao mẹ lại đến sớm thế mẹ đang nghĩ gì vậy con chỉ bị chợt chân xuyên ngã thôi sư phụ chỉ giúp đỡ con đứng dậy chỉ là giúp đứng dậy thôi mà tôi có chút cứng ngắp xoay người lại khẽ ho vài tiếng vô cùng ngượng ngùng sờ sở mũi lén lút đánh giá người phụ nữ trước mắt trước mắt sáng ngờ người phụ nữ này không cao lắm tầm bằng tống dài thuộc dạng nhỏ nhắn dễ thương mặc một bộ sườn xám để lộ đôi chân trắng muốt anh hình bóng lửa gương mặt khá giống với Tống giai. Bà ấy trông rất trẻ, giống như chỉ lớn hơn Tống giai vài tuổi, đứng cạnh nhau như hai chị em. Nếu không phải vì câu nói vừa rồi, bà ấy thật sự là một người phụ nữ Nam điển hình, nho nhã, hiểu biết và dịu dàng. Con gái yêu dấu của mẹ xấu hổ gì chứ? Hôm trước về nhà mẹ đã bảo rồi, con bây giờ cũng đến tuổi lấy chồng rồi đấy. Mẹ ở tuổi con đã có thai rồi. Chuyện nam nữ là lẽ thường tình. Giờ thấy con như thế này, mẹ thật sự rất vui mừng. Cuối cùng con gái yêu của mẹ cũng hiểu chuyện rồi, đã trưởng thành rồi. Mẹ của Tống Gia cười khúc khích, tỏ vẻ vô cùng vui mừng. Nghe đến đây, tôi thực sự sững sờ, không thể không kéo tay của Tống Gia và khẽ hỏi. "Bà chắc chắn là mẹ của cô chứ?" Tống Gia gật đầu, tay chống lên trán, đầu đầy vạch đen. Thật sự là mẹ suột sao? Tống Giai lại gật đầu. Tôi lập tức cũng đầy đầu vạch đen. Chợt nhớ đến lời của Tống Giai nói trước đó về mẹ mình. Quả thật, đúng là không đáng tin chút nào. Thế giới này thật sự đầy những điều kỳ lạ. Mẹ của Tống Giai nắc nắc eo thon, bước đi với đôi chân trắng nõn, đi vòng quanh tôi vài vòng. Nhìn tôi từ đầu đến chân, rồi bất ngờ đưa tay véo nhẹ vào cánh tay tôi. Sau đó cười đến run dậy cả người, nói... Ây, cơ thể không tồi, rất có lực lượng, người cũng đẹp trai, cao giáo nữa, trái không được khi có thể lừa được cô công chúa nhỏ của chúng ta tới tay Mẹ à, mẹ đang nói cái gì thế? Không phải mẹ bảo 2 giờ mới đến sao? Sao lại tự mình đến đây sớm thế? Mẹ không phải còn có việc sao? Tống dài mặt mày khổ sở, đối diện với người mẹ cực phẩm này, cô không biết phải làm gì, cảm giác như đang cãi nhau với một đứa trẻ vậy. Mẹ của Tống Giai bước đến ghế sofa và ngồi xuống Rồi chỉ tay vào ghế đối diện Ra hiệu cho chúng tôi ngồi xuống Tống Giai kéo tôi ngồi xuống cạnh cô ấy Mẹ Tống Giai cầm cốc nước trên bàn lên Uống một hơi cạn sạch Thoạt sự mang phong cách của một nữ hán tử giang nam Sau đó bà ấy nói với Tống Giai Mẹ sợ con đợi lâu Nên vừa xuống máy bay là mẹ vội vàng chạy ngay đến đây Muốn dành cho con một sự bất ngờ Nhưng con gái yêu của mẹ lại mang cho mẹ một bất ngờ lớn hơn Mẹ vui mừng quá Nói xong Bà ấy nhìn qua bàn ăn và lầm bẩm Ây Tống đồ cũng nhanh đấy Đã bắt đầu sống chung rồi Đều nhanh hơn so với ta năm đó Mẹ à Mẹ thà đến muộn như trước kia còn hơn Toàn nói linh tinh Mất mặt quá đi Tống dai lầm bẩm Mặt đỏ bừng Không còn sức để phản nàn thêm nữa Cậu tên gì nhỉ Gọi cậu là con rẻ tương lai được không Con bé Tống giai ở nhà được chúng ta nuôi chiều quá, có chút nghịch ngợm, sau này nhờ cậu Bao Dung chăm sóc nó nhiều hơn." Mẹ Tống giai cười cười, ánh mắt đầy vẻ hài lòng, trông rất giống một bà mẹ vợ, nhìn con rể càng nhìn càng thấy thích. Tôi thật sự cảm thấy choáng váng, đầu óc toàn những vạch đen, sáng bị sốc chết rồi. Tôi nhận ra rằng mẹ của Tống giai thuộc kiểu người hài hước, vui nhộn, một người mẹ như thế khá thú vị, thân thiện và có tâm hồn trẻ thơ. Nhưng vẫn khiến tôi bị sốc Dù vậy tôi vẫn không thể kiềm chế Mà gật đầu đồng ý Sư phụ Ngươi gật đầu cái gì vậy Tống dài liếc tôi một cái đầy ngượng ngùng Sau đó tiếp tục nói với mẹ mình Mẹ à Mẹ nói cái gì vậy Mẹ không còn việc gì nữa thì đi thôi Để con tiến mẹ Mặt cô ấy đỏ đến tận tai Vô cùng bối rối Mẹ tống dài đứng dậy lưng một cái, Rồi nhìn tống dài với ánh mắt buồn bã Ây, thật là con gái gả đi như bát nước đổ đi, không có lòng dạ gì nữa. Thôi nào, công chúa nhỏ, đi dạo phố với mẹ, mẹ mua cho ít quần áo đẹp nhé. Nghe vậy, Tống Giai không khỏi thở phào nhẹ nhõm, sợ rằng mẹ mình sẽ nói thêm điều gì làm cô xấu hổ. Nhưng ý nghĩ đó vừa lué lên, thì mẹ Tống Giai lại dừng bước, nhìn tôi và nói. Tôi biết các bạn trẻ lúc nào cũng muốn ở bên nhau, tôi thì không phải là loại người cổ hủ. Không thích can thiệp vào chuyện của các bạn trẻ. Nhưng vẫn nên kiểm soát một chút. Dù sao các con vẫn còn đang đi học, đúng không? Nếu không được thì nhớ áp dụng biện pháp an toàn nhé. Tôi mở miệng định nói gì đó, nhưng không biết nói gì nữa. Đây đã là lần thứ bao nhiêu tôi bị sốc chỉ trong vài phút ngắn ngủi. Tôi cũng không nhớ nổi. Còn Tống Giai thì ôm mặt, vội vã kéo mẹ mình ra ngoài. Dù vậy, mẹ Tống Giai vẫn không ngừng lại nhảy. Bà còn lấy điện thoại ra như đang gọi cho ba của Tống Giai, nói rằng đã gặp rồi, trông rất đẹp trai, hai đứa nó đã ở cùng nhau rồi, cái gì cũng đã làm hết. Bà đồng ý rồi, và những điều tương tự. Tôi ngồi phịch xuống ghế sofa, ngây người một lúc, rồi chỉ biết cười khổ và lắc đầu bất lực. Đúng là một gia đình thú vị. Lúc đó, điện thoại tôi gieo lên là tin nhắn từ Tống Giai, nội dung là... Mẹ tôi toàn nói linh tinh, đừng để ý nhé. Kèm theo một biểu tượng mặt cười mồ hôi đầy đầu. Tôi không nhìn được cười trả lời lại. Nếu là thật thì cũng không tệ đâu. Kèm theo một biểu tượng mặt cười gian. Người nghĩ thật đẹp. Kèm theo một biểu tượng mặt cười ngượng ngùng. Sau đó tôi rửa bát đúa xong và định rời đi. Vì bếp gần phòng của Lương Tĩnh Yên và cửa không đóng. Lần này tôi cố ý liếc vào trong một cái. Rồi sau đó cả người ngẩn ra. Nàng ngẩn ra vào tường. Tôi nhìn thấy trong tủ quần áo treo một chiếc áo khoác màu xám của nam giới. Đó là chiếc áo khoác tôi đã khoác lên người của Lương Tĩnh Yên khi cô ấy bị hai tên côn đồ xé rách quần áo lần đầu tiên khi tôi gặp cô ấy. Khi đó, áo cũng bị rách một mảng lớn. Dù cách vài mét, tôi vẫn nhìn rõ một, một mảng rách đã được vá lại, áo được giặt giũ sạch sẽ, không vướng chút bụi bẩn, trông như mới. Trong lòng tôi dâng lên một nỗi chua xót. Cảm xúc bâng khuâng không rõ ràng Vô cùng cảm động Và rồi ánh mắt trở nên buồn bã Có những điều thật sự không thể thay đổi được sao Dù thế nào đi nữa Tôi cũng phải chiến đấu Không thể ngồi im chịu đựng số phận Tôi nhẹ nhàng đóng cửa phòng của Lương Tính Yên Rồi quay xe về ký túc giá để ngủ Dự định buổi tối sẽ đi thu thập hết những quỷ anh hùng sát cắn mẹ Khi tỉnh dậy thì đã là 5 giờ chiều Nhìn ra ngoài trời Mặt trời vẫn còn đang lơ lửng trên núi Tôi đứng dậy Đi rửa mặt rồi lấy bút mực và giấy vàng Chuẩn bị vé bùa Gần đây tôi đã dùng quá nhiều Không còn nhiều bùa dự trữ nữa Hơn nữa cô bé Trần chỉ Tinh Cũng cần dùng đến Hiện tại tôi vẽ bùa vàng rất nhanh chóng Không cần dừng bút Và gần đây tôi phát hiện một hiện tượng đáng mừng Đường vẽ của thủ bút dường như có sức mạnh Khiến giấy vàng như hẳn lên Gần như rách ra Điều này cho thấy giấy vàng, một vật liệu đơn giản, đã không thể chịu đựng được đạo hạnh của tôi khi vẽ bùa nữa. Và nếu giấy vàng đột ngột bốc cháy, điều đó có nghĩa là tôi ít nhất đã có tư cách để vẽ phù chú màu bạc, nhưng chưa chắc có năng lực điểm linh cuối cùng. Lúc này, bùa vàng kim mà tôi vừa vẽ, nếu đem ra chợ đen bán, một tấm có thể lên đến 10 vạn mà vẫn không dễ mua được. Hiện nay, Người có thể vẽ bùa cao cấp ngày càng ít đi, và người có thể sử dụng bùa chú màu bạc ít nhất phải là trưởng lão hoặc là trưởng môn của một phái, còn bùa tím thì theo ghi chép đã rất lâu không ai có thể vẽ ra được. Khi tôi càng lúc càng thuần thục việc vẽ bùa chú, từng tấm bùa được vẽ ra, trong phòng ký túc xá bắt đầu xuất hiện một làn gió nhẹ thổi tung mái tóc của tôi và làm rung rinh những bộ quần áo trên ban công. Chỉ thấy trên đầu ngòi bút của cây bút vẽ bùa đang ẩn hiện một đốm sáng màu bạc nhỏ xíu, gần như không thể nhận thấy. Cuối cùng, cả chiếc bàn cũng bắt đầu rung nhẹ. Từ giờ, vẽ bùa sẽ khó hơn rồi, giấy vàng không còn chịu nổi nữa, đã có chút năng lượng tràn ra, thật là lãng phí. Tôi lẩm bẩm khi nhìn thấy tấm bùa trước mặt, bùa cấp cấp thường được vẽ trên da thú, hoặc những vật liệu chịu được lực lớn, mặc dù uy lực mạnh nhưng chi phí cũng cao. Theo ghi chép lịch sử, có người từng vẽ một tấm bùa trên da rồng, nguyên lực của nó lớn đến nỗi có thể làm bốc hơi cả một vùng biển. Nhưng đó chỉ là ghi chép, không biết thường hư ra sao. Sau khi hoàn thành việc vẽ bùa vàng kim, tôi đã vẽ thêm một số bùa vàng cho Trần chỉ Tinh. Với đạo hành của cô ấy, không thể sử dụng bùa vàng kim cao cấp mà tôi vừa vẽ. Khi tôi vẽ xong, trời đã gần tối. Lúc này, Vương Mãnh gọi điện thoại cho tôi Nói rằng Thôi Đào và Vương Khải cũng đến Và mời tôi ra ngoài ăn tối Tôi đồng ý và hẹn gặp nhau Lúc 9 giờ ở quán ăn gần cổng trường Sau đó Tôi nhét bùa vào túi Và đặt kiếm gỗ đào vào ba lô du lịch Vì nếu cầm trên tay sẽ quá lộ liễu Đeo ba lô Tôi bước ra khỏi ký thúc xá Đèn đường trong khuân viên trường đã sáng lên Tỏa ra ánh sáng trắng xanh Tạo nên một bầu không khí tĩnh mịch và kỳ lạ Khi đi qua cửa điện tử, ông bảo vệ đang hút thuốc, nhìn tôi một cái và nói thế quỷ chi khí tốt nhất không nên sử dụng, nếu gặp phải một lão quỷ thì sẽ răng rối đấy. Tôi gật đầu, ông nói đúng về việc sử dụng thì quỷ chi khí để kích hoạt bùa. Tuy rằng bùa như vậy màu sắc không đúng, nhưng uy lực rất mạnh và dễ thấy. Ra khỏi cổng, tôi với tay gọi một chiếc xe taxi và hướng về phía rừng nhỏ. Tài xế là một người đàn ông trùng niên tốt bụng. Khi nghe tôi nói địa điểm, anh ta hơi sưởng sốt, rồi với khuôn mặt đầy lo lắng nói. Ây, cậu này, buổi tối tốt nhất đừng đến chỗ đó. Nó quá tà môn. Nghe nói, hôm nay cảnh sát vừa đào được rất nhiều sáng trẻ con và vài thi thể phụ nữ ở đó. Chết rất thảm Có đồng nghiệp của tôi chạy đêm qua đó. Thỉnh thoảng còn nghe thấy tiếng khóc và tiếng thét của trẻ con. Thật đáng sợ. chắc chắn là có ma quỷ. Nói xong, sợ rằng tôi không tin có ma quỷ, anh ta còn kể thêm một chuyện kỳ lạ mà anh ta đã trải qua, nói rằng đi đêm nhiều sẽ gặp ma, tốt nhất là nên hạn chế hoạt động vào ban đêm. Nhưng với tài xế, làm gì có chuyện phân biệt ngày đêm. Nên chạy đêm nhiều cũng gặp nhiều chuyện kỳ lạ. Ông ta kể rằng đó là vào ngày 15 tháng 7 âm lịch tháng trước, là ngày mà người ta tin rằng ma quỷ xuất hiện. Vì kiêng kỵ, ông ta không định ra ngoài lái xe. Uống bảy ly rượu rồi định đi ngủ. Nhưng nhận được điện thoại từ một người bạn thân. Nói rằng xe của hắn bị hỏng. Và nhờ anh ta mang đồ sửa xe tới. Nghĩ rằng quan hệ khá tốt. Anh ta đồng ý. Lúc đó là khoảng 10 giờ tối. Gió thổi vù vù. Ánh trăng sáng lóa. Chiếu sáng cả mặt đất thành một màu bạc trắng. Anh lái xe trên con đường vắng. Gió thổi làm cành cây hai bên đung đưa. Bóng tay trên kính xe giống như những bàn tay khô héo của người già. Lúc đầu, anh ta nghĩ rằng chẳng có gì đáng sợ, ngáp dài và chuẩn bị về ngủ sau khi đưa đồ, nhưng bất ngờ một tờ báo mai tới, che lấp phần lớn kính chắn gió, buộc anh ta phải xuống xe để gỡ tờ báo ra. Hình ảnh trên tờ báo thu sự chú ý của anh ta. Hình nền là một màu xám u ám, ở giữa hình là một người phụ nữ với mái tóc dài che mặt, mặc áo trắng, vì không thấy mặt nên anh ta không biết đang nhìn phía trước hay phía sau. Sao lại có tờ báo đăng ảnh thế này? Đang khi anh ta còn thắc mắc, hình ảnh người phụ nữ đồn ngột biến mất, chỉ còn lại nền xám kỳ lạ. Anh ta hoảng hốt hét lên, vứt tờ báo xuống đất, đạp ga lao xe đi thật xa, cho đến khi không còn nhìn thấy tờ báo đó nữa. Người có sợ ta không? Giọng nói phát ra không phải là từ nơi nào khác, mà chính là từ ghế sau. Đầu của anh ta quay lại một cách máy móc, và khi nhìn thấy cảnh tượng đó, Anh ta suýt lên cơn đau tim. Từ trên ghế sau của anh ta ngồi một cô gái mặc váy trắng với mái tóc dài che kín mặt, không thấy rõ mặt. Lúc đó, anh ta sợ hãi mở cửa xe và chạy thục mạng, bỏ lại cả chiếc xe. Sáng hôm sau mới quay lại lấy. Sau này nghe nói rằng ở đó từng có một cô gái nhảy lầu tự tử khi chết mặc chiếc váy trắng và không chỉ một tài xế đã nhìn thấy cô ta. Nói đến đây, tài xế nhìn tôi Giọng đầy thanh khẩn Ây cậu này đừng không tin Nơi có tà khí tốt nhất đừng đi Tôi gật đầu mà không nói gì thêm Có lẽ tài xế đã gặp phải Một con tiểu quỷ thích đùa giỡn Nếu trong ngày ma quỷ xuất hiện Bạn trong sận nó chắc chắn nó sẽ bám lấy bạn Ở đây tôi cần nói ngắn gọn một điều Vào ngày ma quỷ xuất hiện Nếu không có việc gấp Tốt nhất là đừng đi lang thang Nếu gặp phải chuyện kỳ quái Hoặc có người lạ nhờ giúp đỡ Đừng dễ dàng đồng ý Nếu đã đồng ý Đừng dễ dàng thay đổi Vì đó có thể là ma quỷ Hoặc nếu thấy những bát lửa được đốt trên đường Hãy tránh xa Đừng đá hay dội nước vào Hãy để cho lửa trong bát tự tắt Vào ngày ma quỷ xuất hiện Có 3 điều kiêng kỵ Không đi qua hầm cầu Không đi bơi Và không đến nghĩa địa Nếu bạn đến bà nơi này vào ngày đó Thì cơ bản là sẽ không thể quay trở về Tốt nhất là đừng ra ngoài dù ở nhà cũng không bảo đảm là không có chuyện gì xảy ra nếu có ai gõ cửa nhất định phải nhìn qua lỗ nhòm Nếu không thấy ai bên ngoài thì đừng mở cửa mở cửa đồng nghĩa với việc mời quỷ vào và việc tiến quỷ ra khỏi nhà thì rất khó khăn khi đang nói chúng tôi gần đến nơi thì tài xế đồn ngột phanh gấp từ khoảng 5 m suýt nữa thì đập đầu tôi vào kính khi tôi còn đang bối rối tài xế mở to mắt Chỉ về phía trước và run dậy nói hãy có quỷ thực sự có quỷ thật nhiều quỷ ở chương trình đọc truyện đến đây là kết thúc cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõiẹn gặp lại quý vị và các bạn ở những video tiếp theo